Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tim Vuce là người đàn ông tốt nhất trên đời. Ông ta cười với tất cả chúng tôi. Ông nói, câu chuyện nghe thật hấp dẫn đấy. Thôi nào, Jackson, anh hãy kể cho mọi người nghe thay vì bị phạt. Jackson nói, được thôi. Và đây là câu chuyện của anh ta. Các bạn có gặp nhà sang tôn chưa? Họ là anh em họ với tôi đấy. Và họ sống ở Surrey. 5 năm, năm trước, tôi được mời đến dự lễ Giáng sinh cùng với họ. Đó là một căn nhà cổ có nhiều hành lang và cầu thang rất không cần thiết. Một người lạ có thể dễ dàng đi lạc ngay trong đó. Và tôi đã đi về đó đúng kỳ Giáng sinh. Violet Sangstern hứa là những người khách khác. Tôi đều biết. Không may, tôi không thể tạm gác công việc đến tận đêm dáng sinh và tất cả các vị khách khác đã đến từ vài ngày trước đó. Tôi là người đến cuối cùng, vừa đúng lúc bữa tối. Tôi chào hỏi mọi người mà mình biết và Violet Stanton giới thiệu tôi với những người không quen. Và đến giờ dùng bữa tối, có lẽ vì thế mà tôi không nghe tên của một cô gái dễ thương. Tóc đen cao mảnh, người mà tôi chưa gặp bao giờ. Tất cả mọi người thì đều vội vã và tôi thì rất dở trong cái việc hỏi tên người. Cô này trông lạnh lùng và có vẻ thông minh. Năm người không thân thiện lắm nhưng lại khá hấp dẫn. Và tôi nghĩ thầm cô ấy là ai? Tôi không hỏi. Vì tôi chắc ai đó sẽ gọi cô bằng cái tên trong suốt bữa tiệc. Tuy nhiên không may là tôi ngồi cách xa cô ấy. Tôi ngồi rất gần bà Goman và như thường lệ, bà ta rất vui vẻ hóm hình. Những lời đối thoại của bà ấy rất đáng để mà nghe và tôi hoàn toàn quên khuấy việc hỏi tên cô gái có nước da đen kêu hãnh kia. Chúng tôi có tất cả 12 người, bao gồm cả nhà Sangstern. Tất cả đều còn rất trẻ, hay cố gắng làm ra vẻ mình còn trẻ chăng? Jack và Violet Sankton là lớn tuổi nhất. Và cậu con trai Reggie, 17 tuổi của họ, là trẻ nhất. Reggie chính là người đề nghị chơi cái trò Smith khi cuộc nói chuyện sắp hồi kết thúc. Nó chỉ cho chúng tôi cách chơi giống như tôi vừa diễn tả trên đây. Jack Sankton cảnh báo với tất cả chúng tôi rằng, nếu mọi người chơi trong bóng tối... Thì xin hãy cẩn thận với cái cầu thang đằng sau trên tầng 1 đó Một cánh cửa dẫn tới đó Và tôi từng nghĩ đến việc tháo dỡ nó đi Trong bóng tối một người lạ Sẽ có thể nghĩ chúng dẫn vào một căn phòng đấy Một cô gái đã bị ngã gãy cổ trên những bậc thang đó Và tôi hỏi chuyện đó xảy ra như thế nào Cách đây khoảng 10 năm trước khi chúng tôi đến đây kìa Có một bữa tiệc Họ chơi cái trò trốn tìm Trong khi cô gái ấy đang tìm một chỗ trốn Thì chợt nghe tiếng ai đi đến Nên chạy dọc theo hành lang để trốn Cô ta mở cửa ra Và nghĩ rằng Nó sẽ dẫn đến phòng ngủ Cô ấy dự định sẽ trốn trong đó Tới khi nào người đi tìm đi khỏi Nhưng không may Nó thông với cái cầu thang Và cô bé Té nhào thẳng xuống dưới đất. Cô ta đã chết khi họ phát hiện ra. Thế rồi tất cả chúng tôi đều hứa rằng sẽ cẩn thận. Bà Goman còn nói đùa là sẽ sống đến 90 tuổi kìa. Các bạn biết đấy. Không ai biết về cô gái tội nghiệp kia. Và chúng tôi không muốn việc chẳng lành lại đến vào đêm Giáng sinh. Và tất cả chúng tôi bắt đầu chơi ngay lập tức sau bữa ăn tối. Cậu nhóc Reggie đi vòng quanh để chắc là tất cả đèn đều đã tắt, ngoại trừ những cái trong phòng người hầu và trong phòng khách chúng tôi đang tụ tập. Sau đó chúng tôi chuẩn bị 12 mẫu giấy, 11 tờ để trắng, còn một tờ thì viết chữ Smee. Reggie xáo trộn chúng lại, rồi mỗi người lấy ngay một tờ. Người mà lấy tờ giấy có chữ Smee sẽ phải trốn. Tôi nhìn vào tờ giấy của mình thì thấy nó trống rỗng và một lát sau đó tất cả đèn điện. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net